Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe thế vậy, anh liền hợp tình hợp đi nói Nó khỉ dễ nhung nhung đau, con liều chắn ghét nó Vỗ vỗ à, ai lại bắt nạt con sao? Nghe thấy tiếng con khóc, kiều nhung ngọc vội vàng chạy ra Nói cũng thật là kỳ lạ Bình thường con trai đều rất ngoan Chỉ có những lúc bị cha bé bắt nạt Bé mới khóc đến lòng trời lở đất như vậy Không có cục đó, anh tuyệt đối là không có mà anh vội vàng đem hai tay giấu ra phía sau, cực lực lắc đầu. Nhung Nhung đã cảnh cáo anh, không cho phép anh bắt nạt con trai nữa rồi, nhưng mà mỗi khi anh nhìn thấy nó thì liền tức giận, chỉ muốn bắt nạt nó thôi. Làm sao anh cứ véo con hoài như vậy chứ? Nhìn cục cưng ở trong lòng của Phong Long Sinh, khuôn mặt nho nhăn ửng đỏ, cô liền biết rằng anh lại véo mặt con nữa rồi. Anh hai bảo thế. Anh gật gật đầu, tỏ ý mình không muốn bắt nạt con trai, nhưng là do người khác dạy dỗ. Nghe thế vậy đô vũ vội vàng kêu an. Em trai à, em đừng có nói linh tinh như vậy chứ. Anh đâu có dạy em như thế hả? Đây chẳng phải là muốn hại chết anh sao? Nhìn đi nhìn đi, mau nhìn tất cả mọi người đang dùng ánh mắt giết người anh đó đi. Anh nói là, trở ra đời em có thể quang minh chính đại để bắt nặt nói rồi. Chỉ vào bé, vòng vũ vọng trả lời vô cùng rõ ràng. Anh ai à, làm sao anh có thể dạy nói như vậy chứ? Bạch giật phòng mở miệng trách cứ. Đúng vậy nha. Biết rõ anh ấy không hiểu. Lại còn có thể dạy anh ấy linh tinh như vậy nữa. Naria cũng bắn anh. Bởi vì muốn ở bên cạnh Kiều Nhung Ngọc, Naria đã xin từ chức ở bên Mỹ. cô đang tính tìm một công việc ở Đài Bắc, rồi định cư ở Đài Loan luôn. Tôi đâu có mà. Đỗ Vũ cảm thấy mình vô cùng lạ oán uổng. Anh hoàn toàn không nhớ là mình đã nói như vậy. Có mà. Lúc nhung nhung sinh ra cục cưng, anh đã bảo em như vậy. Phòng phủ vọng dùng sức gật đầu. Bây giờ còn lôi cả thời gian ra luôn, đối vụ có muốn chối cũng chẳng còn được nữa. Ôi trời ơi, anh nhớ ra rồi, hình như là có lúc mình nói như thế. Lục ấy phòng Vũ gập cơm đến nỗi, cứ đi qua đi lại ở ngoài phòng sinh, anh cảm thấy hoa hết cả mắt cho nên mới cố ý nói như vậy mà không ngờ nó lại có thể làm theo thật. Đúng là còn dạy Vũ vọng như vậy sao hả? Phong Long Sinh đem đứa cháu bảo bối đưa cho Lâm Tiết để bà ôm. Ông muốn vì nghĩa diệt thân Ông nhất định phải dạy cho đứa con này một bài học. Bà, con đâu phải là cô ý. Lúc ấy con chỉ muốn ăn ủi nó thôi. Nhìn thấy bà nuôi ngập tràn sát khí tiến về phía mình, Đỗ Vũ vội vã đứng lên rồi chạy biến lên lầu để phòng lánh nạn. Cái thẳng nhãi này. Phòng lòng sen vừa nhìn dáng vẻ trốn tránh của Đỗ Vũ, vừa tức giận lại buồn cười chỉ biết lắc đầu. Mẹ à, mau đưa cục cưng cho con bé một chút. Kiều Nhung Ngọc vươn tay muốn nhận lấy cục cưng từ trong tay của Lâm Tiết. Nói thật từ lúc sinh bé ra đến giờ, cô rất hiếm được ôm con. Không phải cô không thích bé, mà thật sự là có một nguyên nhân bất đắc sĩ. Lâm Tiết đang định đưa đưa bé cho cô, nhưng nơi từng lại xuất hiện một người trực tiếp ôm Kiều Nhung Ngọc đi. Không được, không được. Không cho phép Nhung Nhung ôm nó. Nhung Nhung chỉ có thể ôm một mình anh thôi. Phòng vũ vọng ôm eo của Kiều Nhung Ngọc rồi lập tức chạy vào căn phòng bên ngoài vườn hoa. Nhung Nhung là của một mình anh Anh tuyệt đối sẽ không để cho đứa bé hư kia ôm ấy Nó làm sao vậy chứ Đây là lần đầu tiên Lâm tuyết nhìn thấy cảnh này Bà có một chút sững sờ Mà cất tiếng hỏi Chương cháu đã quen rồi nha Mạnh chết Thản nhiên nói Mỗi lần chỉ cần Kiều Nhung Ngọc muốn ôm con trai Phòng vũ vọng sẽ nhanh chóng ôm vợ chạy đi Kiều Nhung Ngọc bị ôm đi Đành phải ngậm ngùi nhìn con trai Yêu ở trong lòng của mẹ mình Con trai à